127 Tình yêu đại đồng. Hãy cố yêu tất cả mọi con người. Hãy tập thói quen yêu thương và bạn sẽ thấy đời mình ngày càng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Nếu bạn sống tốt thì việc người ta trách cứ hay căm ghét bạn hay cho dù họ ngừng yêu bạn cũng sẽ không thành vấn đề nữa bạn. Nhưng bất luận bạn có muốn hay không thì những người tốt và nhân ái sẽ yêu bạn. và những người xấu sẽ không còn biết bạn hay làm hại bạn. Muhammad nói: "Ôi Thượng Đế, hãy ban cho con khả năng để yêu người và yêu những kẻ mà người yêu. Tôi biết trên thế gian chỉ có một điều tốt lớn nhất, được yêu thương. Nhưng bạn không thể đạt tới nó bằng cách tìm cách để được yêu. Cách duy nhất để đạt được điều này là tuân theo quy luật của cuộc sống, ý chí của Thượng Đế." và phấn đấu cho sự hoàn hảo về tâm linh